Cuốn sách Nếu Em à Lành Đó Là Ngày Nắng Tác giả Bạch Lạc Mai Lục Bích Dịch Tương phùng là một bài cam Mãi mãi suốt cuộc là bao xa, bao nhiêu người từng hỏi câu này Có người nói mãi mãi là ngày mai, cũng có người nói mãi mãi là một đời Còn có người nói mãi mãi là một đời, muôn kiếp Có lẽ bọn họ đều nói đúng, có lẽ tất cả đều nói sai Lại có lẽ nhân gian này vốn dĩ không có cái gọi là mãi mãi ấy. Trong một đêm mưa mùa xuân, nghe khúc Tương Phùng là một bài ca, ấy chính là kiểu người hoài cổ, yêu một khúc hát xưa kinh điển. Tương Phùng là một bài ca, đồng hành là anh và em. câu nói ấy đẹp biết bao, đẹp đến mức khiến người ta phải rời lẹ. Những năm tháng thanh xuân đã đi xa đó, bắt đầu tái hiện lại trong đêm mưa, tựa như chỉ vừa hôm qua, nhưng cấu sao ta đã đổi thay dùng nhàn tự bao giờm. Đổi thay dung nhan không chỉ là riêng ta mà còn có tuế nguyệt và rất nhiều người đi giữa dòng chảy tháng năm đó. Biết bao hồng nhan dài lệ đều dần dần ra đi theo năm tháng. Khi bạn còn tưởng rằng quá trình là chậm rãi quay đầu nhìn lại thì chỉ cần một nhảy mắt. Đúng thế, nước đổ đi rồi thì khó mà lấy lại, xuân đi xuân lại về, hoa tàn hoa lại nở. Nhưng con người một khi đã trả lại ân tình thì sẽ không còn nợ ở nhau nữa. Kỳ thực nhân sinh vốn dĩ không có nợ nần lẫn nhau. Người khác trả giá vì bạn là vì họ thích vậy. Bạn trả giá vì người khác cũng vì bản thân cam tâm tình nguyện. Những người khi cho đi đòi hỏi được nhận lại ấy, bạn hà tất phải phí tâm để ý đến họ. Tôi luôn khâm phục những người yêu không hối hận, dẫu cho chia tay rồi vẫn có thể ung dung trân trọng người xưa. Vì như tất cả mọi người đều có thể từ bi quan dung như vậy, thì thế gian vòng trần này tùy khói lửa lan tràn nhưng cũng sẽ không còn tổn thương nữa. Đêm khuya nghe tiếng nhạc Trong đêm khuya nghe tới tiếng nhạc, đây nhất định là do ngón tay của anh khẽ gầy. Trong đêm khuya suy từ ngổn ngang, không kìm nổi mà em ưng hồng. Lặng nghe, trong đêm khuya tiếng đàn sinh động, nghe thấy tiếng đàn chảy thấu tim em. Quả thê lương, em hiểu nhưng em biết đáp lại thế nào. Sinh mệnh đã sớm ghim chắc dáng hình của nó, quá yếu ớt, là cảnh tượng đẹp đẽ của con người, trừ phi có một ngày như thế trong giấc mộng, em và anh cùng gầy cung đàn hy vọng. Đây là bài thơ Lâm Huy Nhân viết, bài thơ cô viết sau khi đã biết yêu. Bởi vì yêu, cho nên nghe một khúc nhạc, đôi gò má cũng ửng hồng. Tôi rất thích câu thơ này, sinh mệnh đã sớm ghim chắc dáng hình của nó, qua yêu ớt là tưởng tượng đẹp đẽ của con người. Ngay từ khi còn rất trẻ, dường như cô đã biết, phản văn trên thế gian đều có quy luật riêng, vì như non sông không thể dịch chuyển, thời gian không thể quay ngược. Rất nhiều người nói cô vĩnh viễn giống như một giấc mộng xinh đẹp mê hoặc lòng người, kỳ thực cô lại là người tỉnh táo hơn ai hết giống như hết thầy những cô gái khác thậm chí cô còn thích mơ mộng hơn những cô gái khác nhưng cô lại không để mình chìm đắm trong giấc mộng đó. cô luôn giữ cho mình một trái tim sáng suốt để không làm tổn thương chính bản thân mình. cho nên độc văn của lâm huy nhân vĩnh viễn không có cảm giác đau thương. cho dù cô bị thương thì cũng biết cách che đậy khéo léo. có lẽ cô cảm thấy vui vẻ là tất cả mọi người cùng vui vẻ còn đau thương lại là nỗi đau thương của riêng một người. Nói như vậy, không phải ca tụng rằng Lâm Huy Nhân vĩ đại biết bao mà có một số người chưa từng muốn để người khác nhìn thấy vết thương của mình. Lâm Huy Nhân và Từ Chí Ma yêu đường lãng mạn khắc cốt kỳ tâm ở Camdit, yêu đến mức dường như quên đi sự gặp gỡ của hai người thực ra chỉ là một sai lầm đẹp đẽ. Biển người mênh mông gặp nhau đã không dễ dàng gì, làm sao có thể nhẹ nhàng dễ dàng nói lời chia tay. Thậm chí họ còn nguyện ý đắm chìm trong mộng không muốn quay trở lại hiện thực. Hiện thực lại giống như một lưỡi sao sắc, chia cắt đôi bên. Gần như ngày nào Từ Chí Ma cũng đến tìm Lâm Huy Nhân, họ bàn luận thi ca, cho nên trong thơ của Lâm Huy Nhân nhất định có bóng sáng của Từ Chí Ma khi đó Từ Chí Ma là bạn vong niên của Lâm Trường Dân. Lâm Trường Dân tán thưởng cảm hứng thơ cả lãng mạn của Từ Chí Ma, nhưng thân là cha của Lâm Huy Nhân, ông biết Từ Chí Ma là người đã có vợ, huống hồ lại từng có ước hẹn bằng miệng với Lương Khải Siêu muốn gả Lâm Huy Nhân cho Lương Từ Thành. Lâm Trường Dân cũng là một người lãng mạn phóng khoáng Ông cho rằng tư Chí ma có thể yêu đương hẹn hò với con gái Lâm Huy Nhân của mình Xong phải biết dừng lại đúng lúc chứ không thể đi đến hôn nhân Sự lãng mạn từ trong cốt tùy của Lâm Huy Nhân là không phải bàn Khi mơ mộng cô có thể thơ thần hơn bất cứ người nào Nhưng hãy đã tỉnh táo thì cô còn lý trí hơn bất cứ ai Nhiều năm về sau Lâm Huy Nhân từng nói Nếu như anh ấy còn sống, e là tôi đối với anh ấy vẫn không thể thay đổi. Thực tế cũng không có khả năng, có lẽ lý do là tôi yêu anh ấy không đủ. Câu nói này thực ra là trái với tâm ý của cô, vì mối tình đầu khắc cốt kỳ tâm nhất. Trước sau tôi vẫn cho rằng mối tình thực sự của cả đời này, Lâm Huy Nhân đã trao trọn cho từ trí ma. Mối tình đầu là tuân khít vô tư nhất, cảm tâm tình nguyện trao đi những gì đẹp đẽ nhất, vui sướng nhất. Tình yêu của cô với Lương Tư Thành hẳn là trách nhiệm nhiều hơn. Tình yêu đối với Kim Nhạc Lâm lại phần hiểu vì cảm động. Lâm Huy Nhân không muốn thừa nhận mình đã từng yêu sâu sắc như vậy là bởi cô không muốn vì mối tình không thể đơm hoa kết trái này mà phải gánh vác trách nhiệm một cách vô nghĩa. Lại có lẽ sự ra đi của cô là vì cô Lương thiện cô không muốn làm tổn thương một người đàn bà vô tội. Hơn ai hết, Lâm Huy Nhân hiểu rõ, người vợ trương Âu Nghi của Từ Chí Ma là một người phụ nữ dịu hiền đồn hậu. Cô ấy an phận thủ thương ở quê nhà, thờ phụng cha mẹ chồng, chăm sóc tử tếm. Cô ấy không oan trách, không hối hận trước sự phản bội của người chồng. Sau này vì Từ Chí Ma sang châu Âu, cô ấy lại chịu hết thảy sự xa cách lạnh nhạt vô tình của anh. Có lúc thật khó mà tưởng tượng nổi cùng là một người tại sao lại có sự đối đãi một trời một vực với hai người phụ nữ như vậy. Lẽ nào chỉ vì tình yêu, tử chỉ mà lãng mạn là một người đàn ông sống nhờ và tình yêu nhưng cũng không thể vì thế mà chối trách nhiệm của một người chồng và người cha Sự đa tình của từ chí ma khiến lòng người rung động, sự vô tình của anh khiến người ta giận dữ không thể chấp nhận nổi. Tuy nhiên, cuộc đời con người không thể có phiền mãn, có lúc tôn trọng tình yêu thì phải phản bội hiện thực, tác thành cho hiện thực thì lại phụ bạc tình yêu. Một người thông tuệ như Lâm Huy Nhân làm sao có thể để mình đi đến cảnh khốn cùng đó? Cô phải cho mình lý do để giải thoát bản thân, càng phải cho người khác không gian vừa đủ. Đối với người phụ nữ chưa từng gặp mặt đó, cô không hề có ý đối địch mà phần nhiều lại là thương xót. Họ cũng yêu một người đàn ông dẫu cho cô biết mình và từ chỉ ma xứng đôi hơn, nhưng cô càng hiểu rõ có lúc tình yêu và hôn nhân lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hai người yêu nhau vì tất phải ở bên nhau mới là hạnh phúc, có khi lặng lẽ dành cho nhau còn tốt hơn dùng cả đời mà ở cạnh chúng ta luôn cho rằng lâm huy nhân quay người quá gấp gáp, quá tuyệt tình, nhưng không biết rằng cô rút chân nhanh như thế là sợ mình bị thương, vậy mà rốt cuộc cô vẫn bị tổn thương. từ khi bàng hoàng trốn tránh, chạy khỏi mối tình đầu, thậm chí còn chẳng kịp nói lời chia ly với đối phương, cứ kiên định như thế, sao có thể không chịu chút tổn thương nào? Nhiều người nhìn thấy từ chí ma u sầu uất ức. Anh vì Lâm Huy Nhân không từ mà biệt đã một mình lặng lẽ cô lè tận thờ quẩn quanh bên cầu Cam Rết. Người buồn bã đau đớn đầu chỉ có mình anh, chẳng qua là không có ai nhìn thấy những giọt nước mắt của Lâm Huy Nhân rơi xuống khi quay người mà thôi. Mỗi người đều biết rằng trên đời chẳng có bữa tiệc nào là không tàn, nhưng vẫn mãi thành khẩn thề thốt, hứa hẹn mãi mãi bên nhau, mãi mãi xuất cuộc là bao xa. Bao nhiêu người từng hỏi câu này.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 Thực ra nhớ lại luôn không kìm được, cảm thấy bi thương. Từng có vô số đôi tình nhân đứng trên cầu cảm thích hứa hẹn bên nhau trọn đời. Trong những người này có bao nhiêu người thực sự có thể bên nhau trọn đời. Đến cuối cùng đều không tránh khỏi cảnh biệt ly đổi ngạm. Nếu như mỗi người đều nhìn thấu nhân tình thế thái, thế thì đâu có bắt đầu, đâu có kết thúc, đâu có gặp gỡ, đâu có trường phùng. Có một số người biết rõ là không nên yêu mà vẫn yêu, có một số sai lầm biết rõ là nếu phạm phải sẽ không thể tha thứ, nhưng vẫn khăng khăng tiếp tục sai lầm. Quay người là chân trời. Lâm Huy Nhân là một người thấu triệt, cô không muốn gánh chịu quá khứ, chỉ muốn tiếp tục hiện tại một cách yên ổn. Nói với tất cả mọi người, cô vẫn tốt đẹp như xưa, vĩnh viễn không để bản thân sai lầm đến mức, không thể cứu vãn. Còn nhớ rất nhiều năm trước, tôi thích bài thơ của Tịch Mộ Dung, có một bài thơ khúc cả bàn chiều đến nay tôi vẫn nhớm. Em thích cánh đồng trong buổi chiều mà chiều chưa tắt hẳn. Lúc này hết thầy mọi sắc đều đã trầm tĩnh, mà bóng tối chưa tràn về. Trong bụi cây xanh gì trên sườn núi còn có một chút nhiệt thành cuối cùng. Em cũng thích cuộc đời về chiều mà chưa tắt hẳn. Lúc này tất cả câu chuyện đều đã định hình mà kết cục vẫn chưa đến. Em mỉm cười quay đầu một lần nữa tìm kiếm trái tim đã từng bồi hồi lạnh lẽo của em. Buổi chiều mà chưa tắt hẳn, khi đó tôi đã không kìm được yêu ngày cụm từ này. Dường như hết thầy mọi thứ trong cuộc đời dần dần lùi xa, hết thầy vẫn còn chưa kết thúc. Quay lại nhìn, những phong cảnh đã đi qua dọc đường còn nhớ được bao nhiêu. Những người đã từng đồng hành, còn mấy người ở cạnh mình. Có lúc cảm thấy nhân sinh thật là chầm biếm, bạn chẳng quản gian khổ sống hết một đời. Đến phút cuối, có bao nhiêu người có thể nhẫn nại lắng nghe bạn kể hết những câu chuyện dài. Người mà bạn từng yêu đến khắc cốt ghi tâm sau này cũng chính từ tay bạn làm tổn thương người ấy. Lâm Huy Nhân quay người chính là trần trời vứt bỏ mối tình đầu lẫn người đàn ông mà cô yêu sâu sắc ở nơi thà hương dị quốc. Cô không từ biệt khiến Từ Chí Ma đau đớn khôn nguôi giữa mưa bụi thành Luân Đôn. Nhưng đến dũng khí oán trách cô anh cũng chẳng có bởi vì Từ Chí Ma biết nguyên nhân Lâm Huy Nhân rời xa anh. Điều anh có thể làm được chính là kết thúc tất cả những vướng mắc hiện tại, biến bản thân thành một người thanh bạch. Từ Chí Ma cho rằng duy chỉ có thanh bạch mới xứng với Lâm Huy Nhân thành nhã như hoa sen. Lâm Huy Nhân có lúc nhìn tưởng chừng là một cô gái yếu đuối lương thiện nhưng kỳ thực trái tim cô lại lãnh đạm. Tháng 10 năm 1921, Lâm Trường Dân đã hết hạn xuất ngoại khảo sát, Lâm Huy Nhân theo trà lên con tàu polo về nước. Sau khi về nước, Lâm Huy Nhân lại tiếp tục học ở trường trung học nữ sinh bồi hoa. Nhìn về ngoài cô vẫn xinh đẹp thuần khiết như nước, nhưng chẳng ai hay, thực ra cô lại mang vết thương lòng trốn chạy. Làm huy nhân không phải là đột nhiên lựa chọn rời xa, không phải là cô không đủ yêu từ chí ma, chỉ là cô hiểu cô và từ chí ma chắc chắn sẽ không có kết quả hoàn mỹ. Cô không muốn nhìn thấy nhiều đổ vỡ hơn nên quay người rời đi đúng thời điểm đẹp đẽ nhất, để đôi bên đều nhớ về những giây phút đẹp đẽ ngắn ngủi mà ngọt ngào này. Coi như đã mơ một giấc, khi tỉnh, tất cả ân tình đều tan thành mây khói. Lâm Huy Nhân là một người không chịu tích thương quá khứ, cô đã lựa chọn lặng lẽ lì biệt thì sẽ không muốn quay đầu lại. Cho dù sau khi cô rời xa Từ Chí Ma bay về Tổ quốc, học tại trường trung học nữ sinh bồi hoa, cô có đủ thời gian để suy ngẫm về hôn nhân của mình. Thậm chí cô còn nhiều lần đặt Từ Chí Ma vào vị trí quan trọng nhất trong cuộc đời mình. So sánh anh với những người đàn ông khác, luận tài hoa, luận tình cảm, Từ Chí Ma chắc chắn đều hơn Lương Từ Thành. Nhưng Lâm Huy Nhân rốt cuộc vẫn là con nhà thế gia còn lại, lại là đệ nhất hoa khôi của kinh thành. Kỳ thực trong cốt tùy của cô gái đã từng du học phương Tây này vẫn còn giữ tư tưởng truyền thống. Sao cô có thể lấy người đã có vợ như từ chí mà được? Cho dù từ chí mà có vì cô mà ly hôn, bỏ trường ống nghi thì Lâm Huy Nhân cao ngạo cũng không chịu chấp nhận kết quả như thế. Cô có thể nhẫn, dấu yêu sâu đậm hơn nữa, vẫn có thể nhẫn. Đây chính là lâm huy nhân Vĩnh viễn đem lại cho người ta một màu trắng thuần khiết. Hoặc có lẽ vốn dĩ cô chính là một cô gái yêu đuối, không có dũng khí trả giá nhiều hơn cho tình yêu. Thứ cô muốn là sự an ổn là sự thành bạch cả đời so với lục tiểu mạn lâm huy nhân tỉnh táo hơn hay nhùn nhược hơn có lẽ đúng như cô đã nói về bản thân mình là do cô yêu từ chí ma chưa đủ nhiều lục tiểu mạn vì từ chí ma kiên quyết từ bỏ người chồng vương canh dám chịu vô số áp lực của thế tục cho dù là vạn tiễn xuyên tâm cũng phải ở bên cạnh từ chí ma còn lâm huy nhân rõ ràng là yêu sâu đậm lại giả vờ như mây khói thoáng qua không chịu nhắc đến với người khác thậm chí cô còn lạnh lùng nói một câu người từ chí ma yêu khi đó không thực sự là tôi mà là một lâm duy nhân do anh ấy dùng cảm xúc lãng mạn của thi nhân tưởng tượng ra nhưng tôi thực sự không phải là cái người trong tưởng tượng đó của anh ấy Còn từ chí ma lại dũng cảm và có trách nhiệm với tình yêu. Anh nói, cả cuộc đời này tôi chỉ có một mùa xuân ấy. Nói ra cũng đáng tiếc, coi như là chưa từng trôi qua một cách uổng phím. Chính là mùa xuân ấy, cuộc sống của tôi mới tự nhiên, mới thực sự vui vẻ. Người với người thật sự khác nhau, hai người yêu nhau khi chia xa rồi. Một người nghĩ mọi cách muốn xóa hết đi dầu vết của quá khứ. Một người khác thì muốn trân trọng những gì tốt đẹp đã từng có không ai là sai cả chỉ có phương thức đối đãi với nhân sinh là khác nhau mà thôi lầm huy nhân là một người thấu triệt cô không muốn gánh chịu quá khứ chỉ muốn sống tiếp hiện tại một cách yên ổn nói với tất cả mọi người cô vẫn tất đẹp như xưa vĩnh viễn không để bản thân sai lầm đến mức không thể cứu vãn được tự nguyện Em nguyện thành một chiếc lá rơi, mặc gió mưa thổi tới muôn nơi, thành mây trôi trên trời xanh biếc, mặt đất kia chẳng vấn vương gì. Nhưng ôm chặt đau thương chẳng rời đi, để chạm tới nỗi buồn còn lơ lửng, giữa hoàng hôn đêm tĩnh trần hờ hứng, vắng dịu dàng tràn ngập nỗi minh mang. Quên ngày xưa có thế giới có anh, tiếc thương ai đã từng yêu say đắm, hoa chút hết trong giọt sầu lệ đắng, cảm xúc này có lẽ để quên đi. Rồi một ngày hết thầy chẳng còn gì Không bằng cả một tia sáng nhỏ Không bằng dù chỉ một cơn gió nhẹ Anh phải quên thế giới từng có em Một bài thơ dứt khoát, chẳng có chút gì vương vấn nữa. Quên ngày xưa có thế giới có anh, anh phải quên thế giới từng có em. Trước đây rất nhiều cảm giác của tôi về Lâm Huy Nhân là nhầm lẫn. Có lẽ trong lòng nhiều người, Lâm Huy Nhân là một cô gái yếu đuối thanh thuần. Mỗi ngày đều cầm một cuốn sách, cuốn thơ lãng mạn mà sống. Thậm chí còn quên mất cả cô làm ngành kiến trúc, quên mất cô đã kiên cường chống đỡ bệnh tật ra sao chỉ để hoàn thành sứ mệnh tồn tại của mình. Nhưng không phải như thế, kỳ thực Lâm Huy Nhân là một phụ nữ trầm tĩnh đến lạ thường Khi chúng ta tưởng rằng tình yêu sẽ hóa thành những cánh hoa rời rụng là tà trên mặt đất Cô lại có thể làm đến mức không để lộ dấu vết Lâm Huy Nhân lúc ấy mới chưa đầy 18 tuổi, đối diện với sự ly biệt lại thản nhiên bình tĩnh như thế Thực sự khiến người ta phải tán phục Cho dù là cô giả vờ gió nhẹ mây nhạt thì cũng đã thành công vì cô đã khiến từ chí ma hơn cô 8 tuổi phải đau đớn vụn vỡ. Trong lúc hoang mang dối bởi, anh còn muốn ngụy biện cho nỗi đau của mình, dùng thơ ca để nói với người khác tất cả đều chỉ là ngẫu nhiên, ngẫu nhiên gặp gỡ, ngẫu nhiên bên nhau, rồi ngẫu nhiên chia ly. Ngẫu nhiên Anh là đám mây trên trời xanh, vô tình in bóng trong lòng em. Em chẳng cần kinh ngạc, chẳng cần vui sướng, đó chỉ là bóng hình tan biến trong khoảnh khắc. Chúng ta gặp nhau trên mặt biển màn đêm, anh và em mỗi người một phương hướng. Em nhớ cũng được, tốt nhất là nên quên, ánh sáng phút giây ta đã gặp nhau. Đúng là như thế, anh và em mỗi người một phương hướng, ánh sáng vào lúc gặp nhau ấy đã tàn biến, sau này trong trái tim hai người liều dấu ấn ra sao cũng chẳng ai cần bận tâm. Từ Chí Ma là người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời Lâm Huy Nhân. Anh đem lại cho cô tất cả những tưởng tượng đẹp đẽ, lãng mạn và thơ mộng. Cho nên Lâm Huy Nhân luôn trân trọng cất giữ anh trong một góc nhỏ thuần khiết nhất của trái tim và không nhắc đến với người ngoài, không nhắc đến không có nghĩa là quên lãng. Sau này Lâm Huy Nhân và Từ Chí Ma vẫn quả lại, làm chi kỷ thanh đạm như nước của nhau. Dường như chưa từng có mối tình cảm rứt ấy, dường như chưa từng có cuộc chia ly thực sự ấy. Quay đầu ngẫm lại, giữa Lâm Huy Nhân và Từ Chí Ma chẳng có ai phụ ai cảm, họ là hai viên mỹ ngọc còn ẩm ướt, thằng như họ ở bên nhau thì cả hai sẽ dễ vun vỡ. Đôi bên nhìn nhau từ xa, lặng lẽ tán thưởng, không chừng cũng là một loại hạnh phúc. Lâm Huy Nhân dùng lý trí để vượt qua tình cảm, dùng một tư thái tào nhã bình hòa để đứng vững giữa hồng trần. Do đó khi nhớ về Lâm Huy Nhân, mỗi người đều cảm thấy cô quá sách sẽ, quá đẹp đẽ, giống như hoa sen nên chẳng dám hay xuống, giống như gió nên ẩn hiện khó nắm bắt. Còn tôi đọc thơ lầm huy nhân, càng tiếp cận cô lại càng cảm thấy những gì đã biết về cô trước đây quả thực quá nông cạn. Có lẽ mỗi người đều có tính đa diện mà chỉ vô tình thể hiện một mặt với người đời. Tôi vô cùng khâm phục những người có thể nhẫn nhịn chôn giấu nỗi đau khổ của mình ở nơi sâu kín, chỉ chia sẻ niềm vui với người khác, còn thực sự nỗi đau đớn trong nội tâm đã lan rộng từ lâu nhưng nhìn thì bình thản như không có chuyện gì, năm tháng an lành. Có lẽ Lâm Huy Nhân chính là một cô gái như thế, trước đây cảm thấy cô ấy dịu dàng đa tình, đến nay lại phô bày sự bạc tình nhàn nhạt, nhạt. Giống như cơn mưa xuân xe sắt bên ngoài không cửa sổ, khiến người ta ngờ ngẩn nhưng cũng cảm thấy hởi lạnh. Ai nói tháng tư nhân gian đều là trời quang nắng đẹp, ai nói đời người đều có tình cảm viên mãn, có lẽ chúng ta phải nếm hết ấm lạnh của nhân gian mới có thể thực sự coi hết thầy quá khứ là mây khói.